Các xếp sòng mafia ở Sicily Đòi hội họp với trùng Croce Dù Don Croce Được công nhận là trùng của các ông trùng Lão lại không trực tiếp Chỉ huy họ Anh hùng nào giang sơn đó Mạng lưới mafia Giống hệ thống các phương quốc thời trung cổ Thời đó các chư hầu Tập hợp lại về phe kẻ mạnh nhất Coi như đó là thủ lĩnh trên danh nghĩa Nhưng cũng giống như các chư hầu xưa Đám xếp sòng mafia cũng thích được trùng lớn vuốt về, thích được thưởng chín người phẩm. Trùng Croce chỉ đám xếp chồng khu vực không bằng vũ lực mà bằng trí tuệ, sức thu phục và uy tín người đáng nể cả đời xây dựng mới được. Muốn thống lĩnh đám trùng đàn em, lão chưa cho kết hợp các lợi ích bất đồng thành một lợi ích trùng, cả bọn đều được hưởng. Trùng Croce cũng phải dè chừng đám trùng đàn em. Tên nào cũng có lực lượng riêng Và cả một đội quân ám sát Chuyên giết cổ đầu độc Hoặc thực thi án tử hình Bằng một phát lupara giết nhanh hạ gọn Khỏi lôi thôi Chơi võ kiểu đó thì đám xếp dòng này Đâu có thua kém trùng Croce Vì vậy là muốn kéo Thằng Turiculeno về làm chiến tướng riêng Đám trùng đàn em Cũng đâu có khở Nhiều tên thuộc loại khôn danh số sách Của Sicily bọn này không ghé tỉ việc trùng grose xây dựng quyền uy chúng tin cậy lão nhưng ngay cả người mưu trí nhất đời cũng có lúc sai lầm mà và đám này cho rằng tình cảm u mê dành cho guleano chính là chỗ trục trặc duy nhất trong đó mưu mồ trăng trị của lão trùng grose làm một bữa tiệc chơi thịnh soạn mời sáu tay trùng sicily về palermo họp mặt ở hotel umberto của lão nơi bảo đảm bí mật và an toàn Trong đám này, đáng sợ nhất và nói năng huyệt tuệch nhất là Don Ciano, xếp sống khu vực Bisacquino. Hắn nhận lời đại diện cho cả đám và nói với cung cách lịch sự rất chướng tài. Nhưng đó là luật của hào huynh để ở cấp trùng với nhau. Don Ciano mở màn. Ông bạn Don Rosé. ông đã rõ là anh em ai cũng kính trọng ông. Chúng tôi và các gia đình được khôi phục. Là nhờ công lao của ông chúng tôi mang ơn ông rất nhiều cho nên có bổn phận phải nói ra điều này tên thổ phỉ turi giờ đã quá mạnh chúng tôi đã phải nhượng bộ nó quá nhiều nó chỉ là thằng nhãi dành vậy mà nó dám thách thức y quyền của ông và của chúng tôi nó cướp vàng bạc của những thân chủ danh giá nhất nó vặt hết ô liu nho bắp ở những địa chủ giàu nhất rồi bây giờ là giọt nước tràn ly chúng tôi không thể làm ngơ trước thói sắc lão của nó được nữa. nó bắt cóc hoàng thân Olokto. tuy thừa biết ông ta được chúng tôi bảo vệ, vậy mà ông vẫn tiếp tục đối đãi rất tốt với nó, tiếp tục chia tay thân thiện với nó. tôi biết thế nó mạnh, nhưng chẳng lẽ chúng ta không mạnh hơn sao? nếu cứ để nó tự tung tự tác, nó còn mạnh hơn nữa thì sao? tất cả anh em đây đều đồng ý là đã tới lúc phải sự chuyện này. chúng ta phải dùng mọi biện pháp chia hết sức mạnh của nó. Nếu bỏ qua vụ bắt cóc hoàng thân Olocto, thì cả Sicily sẽ cười nhạo chúng ta, chẳng còn mặt mũi nào nữa. Trung Curose gật gù rất bộ đồng ý, nhưng lão không nói gì. Guido Quintana tên sếp gấp thấp nhất đám nói như giề: "Tôi là thị trưởng Montelepre và ai cũng biết tôi là người của hảo huynh đề Nhưng chẳng ai tìm tới tôi như phân xử Đền bù hay bàn phát gì nữa Thằng Giuliano nắm hết thị trấn đó Và chấp nhận cho tôi tồn tại Chỉ để khỏi mất lòng các ông Nhưng tôi đâu còn kiếm ăn được nữa Chẳng còn quyền uy gì Tôi chỉ là bù nhìn Chừng nào thằng Giuliano còn sống Thì Hảo huynh đệ không tồn tại ở Montelibre Tôi đâu có ngán thằng đó Tôi từng dằn mặt với nó rồi Từ trước khi nó làm giặc kia Tôi thấy nó có gì đáng sợ đâu nếu anh em đồng ý, tôi sẽ ra sức diệt nó. tôi có sẵn nhiều kế hoạch rồi. nếu anh em gật đầu, là tôi chơi liền. xếp xong khu Cataniseta và Don Azana, 12, khu Piani de cũng gật đầu. Pizu nói: khó khăn gì chứ? với thực lực của anh em đây, thì chỉ một cú là quẳng xác nó trước thánh đường Palermo ngày. mình sẽ đưa đám nó vui như đi đám cưới. Mấy xếp dòng kia, Don Maguzi ở Villamura, Don Buxilla ở Partinico và Don Azana đông là Tán Thành. Rồi cả nắm tên chơi trùng Corset phán. Don Corset ngẩng cao cái đầu đồ sộ, lần lượt nhìn từng chung khu vực. Cái mũi nhọn của lão như đang xuyên thủng từng người một. Lão nói, Tôi e là quý bạn, đánh giá thấp gã trái trải này. Tuy nhỏ tuổi, nhưng nó khuôn danh vượt bậc, và cũng gàn không kém bất kỳ ai ở đây. Không dễ giết nó đâu. Và trong tương lai, tôi thấy nó sẽ có ích, Không phải cho riêng tôi, mà lợi ích cho tất cả chúng ta. Bọn sách độc cộng sản, đang khích cho dân chúng Sicily nổi điên, khiến mọi người mong chờ một Garibaldi mới, một nhà cách mạng mới sẽ xuất hiện. Chúng ta phải làm sao để Culiano không bị tông bóc, mà đòi làm cứu tinh của dân chúng? Không cần phải nói thì anh em cũng hiểu rõ Chúng ta lãnh hậu quả ra sao Nếu như bọn man rợ này Có cơ hội thống trị Sicily Phải thuyết phục Culeano Về phe chúng ta Thế lực chúng ta chưa đủ vững chắc đâu Cho nên đừng vội hy sinh sức mạnh của Culeano Bằng cách ám sát nó Ông trùm thở dài Chiêu một ngụm vàng cho trôi miếng bánh mì xuống cổ hỏng Rồi lấy khăn ăn lau miệng Rất kiểu cách Xin hãy giúp tôi Một lần này thôi Cho tôi cơ hội cuối cùng nói lý lẽ với nó Nếu nó từ chối Thì anh em thấy cần gì làm, cứ làm Trong ba ngày nữa Tôi cho quý bạn câu trả lời Để tôi ráng lần chót Thử xem có đạt được thỏa thuận đàng hoàng không Don Sieno là chung đầu tiên gật đầu đồng ý Nói cho cùng Thì có thằng điên nào Nôn nóng giết người tới mức Không chờ nổi ba ngày chứ Khi các xếp xong Khu vực đã ra về Don Corleone cho gọi Hector Adonis tới nhà riêng của lão ở Villa ba. Rất dứt khoát, ông Trùm bảo Adonis: "Tôi đã hết kiên nhẫn với thằng con đỡ đầu của ông rồi. Nó bây giờ phải chọn, về phe bọn tôi hay chống lại bọn tôi." Vụ bắt cóc hoàng thân Olokto là xì nhục thằng vào tôi, nhưng tôi sẵn sàng bỏ qua. Dù sao nó cũng còn quá trẻ. Và tôi, hồi bằng tuổi nó, cũng thằng máu như vậy. Tôi đã nói với ông rồi, tôi luôn phục nó vì nó chịu chơi. Tin tôi đi, tôi coi trọng khả năng của nó. Tôi mừng biết mấy nếu nó chịu làm cánh tay mặt cho tôi. Nhưng nó phải biết nó đứng ở đâu trong bàn cờ chơ. Tôi còn các chủng khu vực đâu có ưa gì nó. Họ có thông cảm với nó như là tôi đâu. Ông phải đi gặp thằng con đỡ đầu của ông, nói với nó những gì tôi vừa nói. Chậm nhất là trong ngày mai, ông phải có câu trả lời. Tôi không chờ thêm được nữa. Hector Aronich hoàng hồn. Thưa Don tôi hiểu lòng hào hiệp, rộng lượng của ngài. Nhưng tôi hãy còn ngựa non hấu đá. Và quả thực là cậu ta không hề yếu thế. Nếu cậu ta gây chiến với hào huynh Đề, tôi tin chắc cậu ta sẽ thua. Nhưng thiệt hại sẽ rất ghê gớm. Tôi có thể hứa hẹn phân thưởng gì với cậu ta không, thưa ngài? Ông Trùm nói. Hứa với nó điều này. Nó sẽ có địa vị cao trong hào huynh Đề. Và nó sẽ được tôi yêu quý, ủng hộ hết mình. Dù sao thì nó cũng đâu có thể ở mãi trên núi được. Rồi có lúc nó sẽ muốn chỗ đứng trong xã hội, muốn sống hợp pháp với gia đình chưa? Tới lúc đó thì ở Sicily này, chỉ có mỗi mình tôi là bảo đảm cho nó được miễn tội. Và tôi rất vui sướng làm chuyện đó. Tôi nói thật lòng. Quả thực, ông Trùng nói thế thì ai dám nghi ngờ, làm sao bác bỏ được. Hector Adonis lên núi gặp Gugliano, mà trong lòng ngay ngáy lo cho thằng con đỡ đầu, và quyết phải nói chuyện thẳng thắn. Ông muốn Gugliano hiểu tin thương cha con là điều ông coi trọng hàng đầu, còn hơn cả lòng trung thành với trùng Rosé. Khi ông tới nơi, bộ bàn ghế xếp đã được bày ra cạnh vất núi. Chỉ có Turi và Aspanu, ông nói với Gugliano. Ta muốn nói chuyện riêng với con. Pissiota nổi cáo. Này, lão lùn, giữa Turi với tôi chẳng có bí mật gì cả. Adonis mặc kệ lời xúc phạm đó, ông điềm tĩnh nói. Nếu muốn, Turi sẽ nói cho cậu biết những gì tôi nói. Đó là chuyện của cậu ấy. Nhưng tôi không thể nói với cậu. Đó không phải là trách nhiệm của tôi. Kuleno vỗ vai Pissiota. Aspanu, để hai thầy trò nói chuyện riêng. Nếu có gì cần cho mày biết. tao sẽ nói hết. ta đứng phát dài, trừng mắt nhìn Adonis rồi bỏ đi. Hét to Adonis, chờ một lúc lâu mới lên tiếng. rì, con là con đỡ đầu. Ta yêu thương con từ lúc con còn bé bỏng. Ta đã dạy dỗ con, cho con sách vở, giúp con khi con trở thành thảo khấu. Trên đời này, con là một trong số ít người đã làm cho đời ta có ý nghĩa. Vậy mà nghe thằng Aspinal nhục mạ ta. còn lại không trách nó lời nào Giuliano bùn râu đáp lại ngoài bố mẹ ra con tin cậy thầy hơn bất kỳ ai hết Hector adonis trách móc còn thằng asparnu nữa chưa chẳng lẽ nó còn chưa đủ khát máu vậy mà còn tin cậy được sao Giuliano nhìn thẳng vào mắt adonis và ông phải không phục sự thân thật trầm lặng trên nét mặt thằng con nỡ đầu Gugliano nói Đúng, phải thú nhận là con tin cải Aspanu hơn thầy Nhưng con yêu quý thầy từ hồi nhỏ Thầy đã mở mang đầu óc cho con bằng sách vở và sự uyên thâm của thầy Con đã biết thầy lấy tiền túi ra giúp đỡ bố mẹ con Con biết thầy luôn là người bạn chân tình những khi con gặp hoạn nạn Nhưng con biết thầy mắc mú với cánh hào huynh đệ Và có cái gì đó mách bảo con Là hôm nay thầy tới đây cũng vì chuyện này Một lần nữa, Adonis kinh ngạc trước trực giác của thằng con đỡ đầu. Ông nói sự việc cho Turi biết. Con phải làm sao, Dàn xếp với Don Grosse. Không ai có thể tiêu diệt tận gốc hào huynh đệ, dù là vua chúa, tướng lĩnh, hay cả đến Mussolini cũng phải bó tay. Con được mong thắng được họ. Ta cầu mong hai bên đi tới dàn xếp. Ban đầu, con phải chịu khuất trước Don Rosé. Nhưng ai biết, trong tương lai, con sẽ ở vị trí nào? ta lấy danh dự của ta và mạng của mẹ con ra mặt thể, vì cả ta và con đều yêu quý bà ấy. ta cầm đoàn với Don Rose, tin vào thiên tư của con và thật lòng yêu quý bản thân con. con sẽ là đứa con cưng của ông ta, là người thừa kế của ông ta. nhưng lần này con phải tuân phục uy quyền của Don Rose. ông thấy rõ lời mình nói làm Tori xúc động và rất coi trọng. Hector tòa Adonis càng thiết tha hơn. Tù rì, hãy nghĩ tới mẹ con. Chẳng lẽ con cứ sống suốt đời trên núi, mỗi năm liều mạng vài ngày về thăm mẹ sao? Hợp tác với Don Rose thì con mới có cơ hội được ân giá. Chàng trai tập trung suy nghĩ hồi lâu, rồi mới nói với cha đỡ đầu bằng giọng từ tốn, nghiêm trang. Trước hết, con xin cảm ơn sự thần thật của thầy. Đề nghị này quả là hấp dẫn. Nhưng giờ con đã quyết lòng chiến đấu vì rất nghèo Sicily. Và con không tin là hào huyến để Có cùng mục đích ấy Họ chỉ phục vụ cho người giàu Và các trinh khách ở Rome Mà đó lại là những kẻ thù Con đã thề phải chống lại Để rồi xem Đúng là con đã bắt có khoảng thân Olocto Và xâm phạm địa hạt của họ Nhưng con vẫn tha mạng cho thằng Quintana Mặc dù con coi khiến nó Con chấp nhận như vậy Là vì kính nể trùng Croce đó Thầy hãy nói với ông ta như thế Cứ nói thế Và nói với ông là con mong có ngày Hai bên hợp tác bình đẳng với nhau Khi quyền lợi không còn xung khắc Còn mấy tên trùng khu vực của ông Thì muốn làm gì cứ làm con không sợ chúng đâu Lòng chiếu nặng Hector Aronich đem câu trả lời Về cho trùng Grose. Ông trùng gật gù, Cái đầu sư từ đường bể Gia điều đã biết trước kết quả Chỉ trong một tháng sau Đã có ba lần Musat Guilano không thành Guido Quintana được giao cho thử lần đầu. Hắn vạch ra một kế hoạch tinh vi, phải nói là cao thủ. Hai bên con đường Guileo thường đi, mỗi lần xuống núi, toàn là đông cỏ tươi tốt. Quintana cho lùa ra một đàn cừu đông đảo. Ba thằng chân cừu, mặt mày coi bộ hiền lành, toàn là dân thị trấn leon và bạn cũ của Quintana. Gần suốt một tuần, cứ thấy Guileo từ trên núi đi xuống là ba tên chân cừu. cúi trào cung kính và xin hôn tay theo phong tục xưa. Guleno cười mở bắt chuyển. Dân chân cửu thường là quân huy động tạm thời của băng đảng Guleno và nó lúc nào cũng có nhu cầu tuyển quân bổ sung. Nó chẳng thấy mình gặp nguy hiểm gì vì đi đâu cũng có cần vệ theo sát và thường thì nó đi cùng Pisuta. Một mình thằng này giá trị ít nhất bằng hai cây súng. Ba tên chân cửu không đeo xuống ống, và quần áo mỏng manh, không thể che giấu khí giới nào. Nhưng mấy khẩu Lupera với đạn dược lại được buộc chặt dưới bụng mấy con cừu đứng giữa bảy. Ba thằng chỉ chờ có cơ hội của Liano đi một mình, hay không có hồ tống dày đặc là chơi liền. Nhưng Bitsuta lại suy nghĩ vẻ thân thiện của mấy tên chân cừu lạ mặt về sự xuất hiện đột ngột của đàn cừu này. Thế là nó rõ la. qua mạng lưới tai mắt ở các nơi ba thằng này chính là quân giết mướn cho quintana pisciota không phí thời gian nó đưa mười đàn em thân tính trong bộ sậu riêng vây kính ba thằng chân cừu lại nó chào vấn gắt gào ai là chủ đàn cừu tụi này chân cừu bao lâu rồi quê quán ở đâu cha mẹ vợ con tên gì ba thằng này trả lời trơn tru coi bộ thân thật Nhưng Pichota đã biết tẩy tụi này nó láo Lục soát một hồi Thì lòi ra súng đạn Giấu trong mớ lông xù của mấy con cừu. Pichota đã toan làm thịt Ngay ba thằng chân cừu giả mạo Nhưng Giuliano không đồng ý Dù sao thì chúng đã gây hại gì đâu Và chủ mưu đích thực là Quintana mà Thế là băng Guiliano Buông ba thằng này Phải lùa đánh cứu vô thị trấn Montelibre Tới ngày quảng trường chính, chúng phải hò rèo. Rất nhận quả của Turiguliano này. Mỗi nhà một con cừu, Qua lấy hên của Turiguliano. Sau đó, hễ có ai ra xin cừu thì ba thằng phải giết cửu lột ra chia thịt. Pisota bảo ba thằng chân cửu giả mà Nhớ đó, tụi mày phải sốt sắng như mấy con đĩ thập thành ở Balagmo. Không sướng cũng phải riêng cho hai nghe chưa Xong rồi. Về gặp thằng Guido Quintana, cho tao gửi lời hỏi thăm và cảm ơn nó. Don Sieno thì không mất công như thế. Hắn phái hai đàn em làm sứ giả hối lộ cho Passatempo với Terranova để xúi phản Giuliano. Nhưng Don Sieno đâu có hiểu được lông trung thành, Giuliano đã ươm trong lòng thủ khả. Ngay cả những thằng cuộc xúc như Passatempo cũng một dạng phục tục. Lộ chuyện ra Guglielmo lại không đồng ý giết hai thằng sứ giả. Nhưng chính Passatapo cho hai thằng này ăn đòn tầm quất Bastinado, thương tích đầy mình rồi thả về. Lần thứ ba lại cũng là mưu đồ của Quintana. Và lần này thì Guglielmo hết kiên nhẫn. Ở Monte Lebre xuất hiện một linh mục mới, Cha Dondana. Một thầy dòng lang thang, trên người có đủ thứ dấu thánh. giống như chúa bị đóng đinh một sáng chủ nhật cha Donana làm lễ misa ở nhà thờ trong vùng và khoe các dấu thánh trên người linh mục mới là người cao lớn khỏe mạnh chân bước thoăn thoắt khiến tà áo dòng bóc lên phô ra cổ đuối giày da, da nứt nẻ cha Donana có mái tóc vàng nhạt, mặt nhăn nhèo và nông sạm như lão già phong sương, mặc dù tuổi con trẻ chẳng mấy chốc Lý mục này nổi tiếng khắp Monte lepre vì ông không ngại khó ông giúp nông dân trong vùng gặt hái ông chỉ đám chảy ra ngoài đường ông tới nhà thăm các bà già đau yếu cho họ xưng thổi cho nên bà Maria Lambado mẹ Giuliano, không ngạc nhiên gì khi cha Donana tới hỏi Han hôm đó là sáng chủ nhật bà đang đứng ngoài nhà thờ sau lễ Misa cha Donana ướm lời Nhất định là bà phải lo lắng Cho linh hồn bất diệt của cậu nhà Lần tới cậu ấy về thăm Bà cứ gọi ta Tới làm lễ xương tội cho cậu ấy Dù mộ đạo Maria Lombardo Đâu có ưa gì các thầy tu Tuy thế Người này lại khiến bà cảm động Bà biết Turi đời nào chịu xương tội Nhưng không chừng Một linh mục đồng tình với chính nghĩa của nó Lại được việc cũng nền Bà bảo cha Donana Là sẽ báo cho thằng con biết Cha Donana nói Ta sẵn sàng đi lên núi giúp cậu ấy Cứ bảo cậu ấy như thế Công việc duy nhất của ta Là cứu vớt những linh hồn Có nguy cơ sẽ hoảng ngục Người nào việc nấy Một tuần sau Turi Gugliano về thăm mẹ Bà già thúc giục nó Gặp ông linh mục này xứng tội Không chừng cha Donana Còn ban thánh thể cho nó Bà già sẽ yên tâm hơn nếu thằng con được rửa sạch tội lỗi. Bà già ngạc nhiên khi Turi Guleno nghe lời. Nó đồng ý gặp Linh Mục và sai Aspanupisiota tới nhà thờ đưa cha Donana về nhà mẹ nó. Đúng như Guleno đã nghi. Lúc tới nơi, cha Donana tỏ ra quá năng động, quá mạnh mẽ và quá nhiệt tình với chính nghĩa của Guleno. Kiểu này, Là dân trời chớ đâu phải thầy tu. Cha Donana nói Này con, ta sẽ nghe xương tội trong phòng ngủ của con cho riêng tư. Rồi ta sẽ ban thánh thể cho. Ta đem sẵn mọi thứ đi rồi. Ông vỗ cái chắp gỗ cặp dưới nách. Linh hồn con sẽ trong sạch như mẹ con vậy. Lỡ có gặp tai họa thì con sẽ lên thẳng thiên đường. Bà Maria Lombardo nói Mẹ đi pha cà phê và làm ít thức ăn cho con với cha Rồi bà lưu vô bếp Turi Guleno vừa nói vừa cười Cha nghe con xưng tội ở đây cũng được Cha Donana liếc nhìn Aspano. Bạn con phải ra khỏi phòng này Turi cười to Tội lỗi của con ai chẳng biết Báo chí ngày nào cha đăng tin Linh hồn con cũng trông sạch lắm Chỉ chưa có một tội. Con thú nhận, con có tội đa nghi. Cho nên con muốn xem trong cái cháp của cha cắp dưới nách có cái gì. Cha Donana nói. Toàn bánh thánh, để ta cho con xem. Linh mục đi mở cái cháp. Nhưng đúng lúc đó, Pisiota đã dí súng lục vào gái ông ta. Guglielmo giật lấy cái cháp trong tay Linh mục. Hai ánh mắt đâm thẳng vào nhau. Guleno mở cái trap. Một khẩu súng tự động, bằng thép xanh đen, nằm trong lớp nhung lót ánh người trong mắt Guleno. Pisciota thấy mặt Guleno trắng bạch ra, ánh mắt xa sẩm trong cơn tức giận cố đè nén. Guleno đẩy trap lại, rồi nhìn tay thầy tu. Nó nói. Tôi nghĩ nên tới nhà thờ, rồi cùng nhau cầu nguyện. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho ông, rồi sau đó cầu nguyện cho Quintana. Chúng ta sẽ cầu chúa xóa sạch tội lỗi của Quintana Và xóa sạch lòng tham của ông Quintana hứa trả công bao nhiêu Cha Donana không lo sợ Bọn ám sát không thành lần trước Vẫn được thả về toàn mạng đấy thôi Ông nhún vai rồi cười Tin thưởng của chính phủ Và cho thêm 5 triệu lire. rê Được giá đấy Ông muốn làm giàu tôi cũng không trách Nhưng ông đã lừa gạt mẹ tôi Thì tôi không bỏ qua Ông có phải thấy tu thực sự không? Tôi ấy à, đời nào Nhưng tôi cứ tưởng không ai nghi ngờ Ba người cùng đi ra đường Guleno cầm cái cháp gỗ Pisciota đi đoàn hậu Cả ba vô nhà thờ Guleno bắt cha Donana quỳ trước bàn thờ Rồi lấy khẩu súng tự động trong cháp ra Nó nói Cho ông một phút cầu nguyện sáng hôm sau guido quintana thức dậy định ra phố uống cà phê sáng lúc mở cửa ra hắn giật mình trước một bóng đen đồ sộ chắn mất ánh nắng mai quen thuộc cửa vừa mở ra là một cái thập giá bằng gỗ thô sơ to tổ bố đổ ấp vỗ nhà suýt nữa là hất hắn ngã nhào đóng đinh trên cái thập giá là cái xác lỗ chỗ vết đạn của cha Đunana. Trung trump ngẫm nghĩ về mấy vụ mưu sát không thành vừa rồi quintana đã bị cảnh cáo tên này phải ráng làm cho tròn phận sự thị trường bằng không thị trấn Montelibre sẽ tự trị khỏi cần chính quyền rõ ràng là thằng uliano đã hết kiên nhẫn và giám dốc toàn lực do chơi một trận xả láng chọi lại hào huyến đề trung croce nhận ra sự quyết đoán của một bậc quyền uy trong cách trừng phạt của uliano chỉ còn chơi được một cú nữa thôi và không được thất bại chung cờ hiểu rốt cuộc lão phải dứt khoát lập trường trái với ý muốn thật lòng và cách nhìn nhận riêng lão đành phải cho gọi chuyên gia ám sát tinh cẩn nhất tên stefano andolini biệt danh là fra Diavalo, thầy tu hung thần